các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bà dương mới nâu nước mắt nhìn con từ khi ở trên huyện về tôi thấy thần sắc nó kỳ lạ nhưng nghĩ chắc nó mệt mỏi cho nên cũng chủ quan chả để ý đến khi bác hoái phát hiện tôi mới thấy quả thực là nó mất đi một hồn một phách đúng như ừ, ừ, ông ông năng hồng ông nói đấy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 Mà không nấy lại được hồn phách cho nó thì nguy lắm Nguy là nguy thế nào à, Bà nói rõ tôi xem Con người ta Đàn ông có ba hồn bảy vía Đàn bà thì có ba hồn chín vía Nà như thế này là này Đoạn bà bắt đầu giải thích Những phần hồn vía này hợp lại Thành một thể thống nhất gọi là linh hồn Linh hồn là một phần không thể tách rời với thể xác Nó điều khiển thể xác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 Bà phải cứu lên con bà chứ Thì đành rằng Tôi là thầy Pháp Nhưng mà thầy Pháp chứ có phải là thần là thánh đâu Bây giờ còn chưa biết nguyên nhân Từ đâu mà con mình nó ra như vậy Làm sao mà Mà tôi biết đường chữa trị Thế chả lẽ Cứ để nó thế này à Không Bây giờ thế này Ông cho nó ăn Đợi nó tỉnh Rồi tôi hỏi nó xem Cái chuyến đi trên huyện, nó gặp phải thứ gì nạ. Từ ấy tôi mới nghĩ cách được chứ. Giờ tôi ra đây có tí việc, ông ở nhà trăm quân, phải biết là cái sự lần này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.